các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm công cụ ấm giường của mình đêm nay bọn họ khó có dịp đốt chăn bông mà nói chuyện phiếm bạch an kỳ đang phân chấn anh nằm nghiêng đối mặt với hà lộ kéo ra ngủ ngon cô nói bạch an kỳ không có đáp lại chẳng qua là đột nhiên nghiêng người về phía trước in một nụ hôn trên môi cô nụ hôn rất là nhẹ rất là nhẹ kể từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay Nụ hôn này là thuần khiết nhất Làm cho trái tim của Hà Lộ đập mất cống chế Ngủ ngon Anh nói rồi sau đó ôm cô nhắm mắt lại Anh muốn ở trong phòng chiến của cô Mà họ bom nguyên tử Hà Lộ thật sự rất ít khi ngã bệnh Từ nhỏ đến lớn cô khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều Ô ghi bệnh trong sổ khám sức khỏe hàng năm Đều là trống không Trước khi bước vào nhà họ bệnh Bệnh trên người của Hà Lộ không quá quan trọng trừ khi là cô không chịu nổi Nếu không sẽ không vào bệnh viện Nhưng cái này cũng không có nghĩa là từ trước đến nay cô sẽ không bị cảm. Trên thực tế cô không bị cảm thì thôi, một khi bị cảm thì liền nửa giống nửa chết. Tiểu chút nữa hà lộ ngã cầu thang, Bạch An Kỳ nhanh chóng ôm cô vào lòng, phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô thật là dọa người. Hôm nay anh đã cảm thấy rắc mặt của cô không được tốt lắm, bước đi cũng ngã tới ngã lôi, cho nên có chết cũng không để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình. Hôm nay em cái gì cũng không được làm, nghỉ ngơi thật tốt cho anh. Bạch An Kỳ thấy cô rút cao liền quan tâm cái này, quan tâm cái kia, lập tức đe dọa nói. Hà Lộ hiểu rõ tính tình của Tiếu Sa, lời đe dọa của anh đối với cô mà nói thật là không có giá trị. Nhưng nếu không nghe lời anh, thì anh sẽ giận dỗi cả ngày. Cô không thể bỏ mặc Tiếu Sa vì tức giận mà tổn hại thân thể. Này qua cũng phải nói lại, đôi lúc Hà Lộ cũng làm nên bụ là vô cùng sợ Tiếu Sa đe dọa. Như vậy Tiếu Sa mới cảm thấy mình có một chút mặt mũi. Bạch An Kỳ ôm cô trở về phòng Nhưng không phải là phòng của cô Mà là trực tiếp để cô nghỉ ngơi trong phòng của anh Sau đó Bạch An Kỳ lập tức gọi điện thoại Cho bác sĩ riêng của nhà họ Bạch Chú Nhan dậy tới liền Em ngồi một giấc đi Lúc chú ấy khám bệnh, em không thức cũng được Bạch An Kỳ cẩn thận thay cô Vén thẳng bốn góc chăn bông Không được Về điểm này cô tuyệt đối không thể nghe theo anh Hà lộ nỗ lực ngồi dậy xuống giường Em về phòng của mình Em đang làm gì vậy Bạch An Kỳ không ngờ rằng Hà Lộ lại dám làm trái ý của mình Mỗi ngày mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là do anh định đoạt cả Em không thể ở trong phòng anh làm cho bác sĩ nhanh khám bệnh Nếu không vừa rồi, anh tìm bác sĩ công quen tới nhà họ Bạch hoặc là để em nghỉ ngơi thật tốt là được Cần bàn là không cần bác sĩ Mới là lại nha, cô ngay cả đứng cũng công vững lại còn dám nói là không cần bác sĩ sao Nhưng lời nói của cô lại làm cho anh hiểu lầm Em làm xuống cho anh Dài dòng nữa, anh liền chói em lại. Cô chính là sợ chú nhan biết quan hệ của hai người bọn họ hoặc là nói sợ quan hệ của bọn họ ra ngoài ánh sáng. Vậy thì như thế nào? Bạch An kỳ can bàn không có muốn lừa gạt. Cha mẹ của anh đã biết từ lâu rồi. Một đống người thân và tâm thúc bên người của anh cũng biết. Chỉ có cô gái này đáng giận là vẫn giống như một con rùa ruột đầu. Những người khác chẳng qua là có ý tốt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Cô chẳng lẽ không biết Giấy sẽ không gói được lửa hay sao? Anh lại không phải là người kiêm tốn. Làm sao có thể giữ bí mật của bọn họ lâu dài như vậy? Thiếu ra à? Về mặt của cô vô cùng cầu khẩn. Gương mặt hung thần ác sắc của Bạch An Kỳ dán vào trán cô. Không có cửa đâu. Tốt nhất, em ngoan ngoãn nằm xuống không được lộn xộn. Anh để cô nằm lại trên giường. Một bàn tay dò vào trong ngăn kéo trước giường, tìm kiếm. Lấy cổng tay ra, hóa trang thành nữ cảnh sát và tên cướp đem một tay cô trói ở đầu giường, hà lộ sững sờ. Bạch An Kỳ cuối cùng cũng buông cô ra, không kiềm chế nữa mà ngồi ở mép giường. Em đúng thật là dài dòng và phiền toái. ở nhà họ bệnh, ai không biết em là người phụ nữ của anh chứ? Em ở đây nhăn nhó cằn nhằn làm được cái gì hả? Anh đứng dậy nói, đừng có ồn ào nữa, nếu không ai dám dán miệng em lại. Anh nói tới đây đột nhiên nhớ ra cái gì, cười đến cực kỳ hung ác. mà đúng rồi, hôm trước anh nghĩ đến một trò chơi cũng cần phải dán miệng lại. Tự nhiên lại nghĩ ra nha. Anh đắc ý nhìn hà lộn trần to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc xanh. Còn có rất nhiều trò chơi vui nữa. Đợi em khỏe lạnh, chúng ta sẽ từ từ chơi. Bàn tay của anh lơ luyến vốt ve cỏ má của cô không rời, rồi sau đó ở môi cô ấn xuống một nụ hôn, xoay người mà rời đi. Trò chơi cái rắm ấy, hà lộ đỏ mặt trường anh. Nghĩ đến ngày hôm qua cô giúp anh ký nhận một thùng hàng, thì ra bên trong đều là trò chơi không đứng đắn của anh cả. Ai đi nấu cháo, em ngoan ngoãn ngủ đi. Rốt cuộc cũng đến phiên anh nấu cháo cho cô, để thể hiện tình cảm mãnh liệt. Anh nhất định phải biểu hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net